Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhìn chầm chầm với cái ô tô, Hoàng Vinh Cường lại nói tiếp tục. Em trai có gì tốt chứ? Vì nó mà mẹ của con đã điên rồi. Nó chiếm hết tình yêu của mẹ. Con nhìn mẹ con ngày nào cũng chỉ nhớ em trai. Chưa từng thấy nhắc đến con. Chỉ có ba thương An Chính mà thôi. Còn mua ô tô cho An Chính nữa đây này. Hoàng An Chính dường như đã bị đả động. Qua một hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn người ở trên giường, sau đó nói với cả Hoàng Vinh Cường. An chính muốn ô tô nhỏ. Trung nằm ở trên giường nghe cuộc đối thoại từ đầu đến cuối. Đáy lòng chốc lát cảm thấy lạnh lẽo. Cha con này có ý gì vậy? Vì sao Hoàng Vinh Cường lại chán ghét đứa con nhỏ đến như vậy? Chẳng lẽ đứa trẻ này thực sự là nguyên nhân khiến cho bà vợ cả bị điên ư? Hoàng Vinh Cường trông có vẻ hài lòng với cả đáp án đó. Gương mặt của gã lần đầu tiên mỉm cười, tuy rằng nụ cười đó lẫn lộn với cả những lời nặc đọc, đọc. Gã giơ tay đưa ô tô cho Hoàng An Chính. "Ba tặng cho con ô tô nhỏ đây." Hoàng An Chính cẩn thận ôm ô tô nhỏ xinh vào trong lòng, đánh giá hồi lâu, khuôn mặt hốt hoảng cũng đã dần dần nhiễm nụ cười. "Cảm ơn ba ạ." hoàng vinh cường hỏi an chính muốn ô tô nữa hay không hoàng an chính cúi đầu nhìn ô tô trong lòng do dự thật lâu rồi hắn nói muốn an chính rất thích ô tô ngoan chờ bà kiếm thật nhiều tiền bà sẽ mua thật nhiều ô tô cho an chính hoàng vinh cường keo kiệt thu nụ cười gã chán ghét liếc nhìn chung nằm ở trên giường lại đó bế nó lên Chúng ta đến gặp mẹ con. Hoàng An Chính cho rằng sắp được nhận quà, lập tức hoan hỉ đưa ô tô cho Trung nhìn thoáng qua, vui vẻ nói, Em nhìn này, ba tặng ô tô nhỏ đấy. Nhưng chỉ kịp liếc qua, hắn lập tức bỏ ô tô xuống tủ, sau đó duỗi tay bế Trung lên. Trong cái khoảnh khắc này, hắn chỉ dùng một tay để nhấc bỏng Trung lên. Trung giờ chỉ thấy đau đớn không thể nhúc nhích, càng không thể thấy hình dáng của mình ra sao được nữa. Chắc chắn cơ thể vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, cho nên Hoàng An chính mới ôm dễ dàng đến như vậy. Thẳng đến khi họ đi ngang qua một tấm kính, trong nháy mắt, vô tình liếc mắt nhìn sang, Trung đột ngột phát hiện, căn bản Hoàng An chính chẳng bế đứa trẻ nào cả, mà chỉ là một búp bê rách dưới mà thôi. Mái tóc vàng dơ bẩn quấn vào nhau thành mấy rúm, Gương mặt trắng bệch có vài vết dạng nứt, mũi và môi như là thụt vào bên trong Hoặc nhìn giống như là quái vật không có mắt mũi và miệng Em trai Hoàng An chính sao lại thành cái hình dạng như thế này Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn, a thứ hắn gọi là em trai đã sớm biến thành tiểu quỷ đáng sợ hay sao Suy nghĩ hỗn độn và va chạm với cả nhau Đương nhiên không có ai tiến lên để mà giải đáp cả Hoàng An Chính đã bình tĩnh ôm búp bê theo sau lưng của cha mình, đi đến hết hành nguyệt trắng đan sen lẫn cả nhau. Đi ngang qua chính sảnh bài trí đơn sơ, chân ngắn, chân nhỏ bước lên cầu thang, thẳng đến khi tiến vào cánh cửa màu đen đằng sau ánh đèn đồng. Lúc này cánh cửa mở ra, bên trong chỉ thắp một ngọn đèn. Hoàng Vinh Cường đứng trước cửa không vào, chỉ nói với cả Hoàng An Chính. An Chính ngoan, vào đi con, để em trai vào trong lòng của mẹ. Hoàng An Chính chỉ cho rằng mình sắp được gặp mẹ, vui vui vẻ vẻ tiến vào. Giờ phút này Trung mới nhìn thấy rõ ràng cấu tạo bên trong căn phòng tối. Nói là phòng vậy thôi, thực ra chẳng khác gì cái quan tài. Phù văn màu đỏ từ đỉnh rán tràn nguyệt khắp bốn bức tường Trên vách tường dường như là làm từ một thứ kim loại dễ cháy nào đó. Có thể phản quang, những dòng chữ đỏ uốn lượn giống như còn rất mới, vẫn chưa khô, ngoan ngoeo đến cái giường gỗ chính. Trên giường gỗ có một người phụ nữ gầy gò. Cô mặc một chiếc áo trắng, mái tóc dài uốn lượn ở đằng sau lưng. Chỗ bụng thì dường như có một phù văn sặc sỡ, giống như là những cái khác. Dưới ánh sáng ảm đạm, gương mặt tái nhợt dường như là hơi xanh xao ánh mắt của cô dại ra nhìn đỉnh đầu đôi tay chéo lại như là ôm một vật gì đó đến gần chút Nghe